Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải nói cho biết Chết! Có sao không? Biết mà thầy không có phản ứng gì hả? Phản ứng gì? Bao nhiêu lỗi của ông ấy em lôi ra hết Ngồi chết cứng chứ còn nói được cái gì Rồi nàng đập bàn tay lên đổi Khang khúc khích cười, <cười> Nhưng mà nhờ ông cổn Em ấy biết là ông ấy về Việt Nam đem tiền cho gái Chứ hồi đó cứ tưởng mới về làm ăn thật Khang chớp mắt ngó ra cửa Trang Khương ngạc nhiên là cứ theo Hồng kể thì hai năm qua, Hoàng Tiến đã phong phú một món tiền khá lớn, thế mà Hồng có vẻ không tiếc xót lắm, dường như nàng còn mừng vì nhân cơ hội này, nàng mới có dịp để lên án và tự giã chồng. Trong khoảnh khắc, Khang mượn tượng lại hình ảnh của Hoàng Tiến những ngày còn đứng trên bục giảng, là thần tượng của bao nhiêu học trò về sự hiểu biết và phong thái nghiêm trang tiêu biểu của một nhà giáo khả kính, từ tác phong mẫu mực ấy chuyển sang một khúc rẽ bất ngờ để trở thành gã đàn ông dại gái, là một điều mà Khang khó hình dung nổi, nhất là khi ông thầy của chàng đã đến tuổi ngũ thập. Khang hỏi lại, Có chắc không, ông cổ nói thì đâu có gì đáng tin. Không, nhưng mà lần này thì đúng rồi. Khang im lặng đam chiêu, mấy ngón tay lơ đãng nhịp lên nhịp xuống trên đồi Hồng. Hồng xoay người lại nghiêm trang bàn chuyện tương lai. Em, em tính như thế này này, em không trả tiền nhà nữa. Bỏ nhà cho nhà băng nó lôi Hôm trong năm á Em phải bán cái nhẫn hột xoàn Tiêu gần hết rồi ờ, Chỉ nổi tháng này hay trễ lắm là tháng tới Ngân hàng sẽ kéo nhà Em chắc là em dọn sang ở với anh Còn ông ấy muốn đi đâu thì đi Như vậy là Khang đoán đúng Hồng chỉ chờ dịp để xa thầy tiến Khang thấy có cái gì bất ổn trong lòng Căn nhà đẹp như thế mà để ngân hàng tịch thu Thì quả là một vết thương ngàn đời không xóa nổi Chàng tự cảm thấy mình có lỗi trong vụ này Nên thiết tha bảo Hồng Tội nghiệp thầy tiếng quá Chả nhẽ thầy sạch tiền rồi sao Rồi rồi thầy sống bằng cái gì Anh à Nợ ngập đầu rồi Đi đâu bây giờ cũng lấm la lấm lét Chỉ sợ người ta xông ra người ta đòi nợ thôi Tiền đổ sang còn không có nữa Hôm qua phải xin em mấy chục Lấy đâu ra mà trả nổi tiền nha Kiếm người nào quen bán rẻ cho họ Tội gì mà giao cho ngân hàng Thôi thôi lồi thổi lắm Em chỉ muốn ra khỏi căn nhà ấy Để về chung sống với anh thôi Còn bán cho ai hay tặng cho ai Thì em chả quan tâm Nhưng mà đồ đạc thì làm sao Thì uh, em em sẽ bàn với ông ấy Chưa đôi Ai khuân được cái gì thì khuân Mà giá nhiều ông ấy đòi lấy hết Thì em cũng cho luôn Em chỉ cần được sống với anh thôi Nghe Hồng nói Khang thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình Chẳng những không tan biến được Mà dường như cứ mỗi lúc một gia tăng Đến độ làm chẳng dây dứt Phải chăng vì chàng một gia đình sắp tan nát Và ông thầy cũ của chàng nay mai Sẽ lang thang không biết tắp vào đâu Chàng thẫn thở nhắc lại Ngân hàng lấy nhà thầy Tiến Thì thầy Tiến ở đâu Tội nghiệp quá Tiếng than náo nguột Và nét mặt buồn thiêu của Khang Làm Hồng mất hết mọi háo hức Hồng thấy yêu một thằng con nít phiền toái quá Chẳng lẽ cả đời cứ phải dỗ dành nói sao Nhất là đứa con nít ấy Lại quá nặng tình cảm Không đủ cứng rắn và nhẫn tâm như Hồng. Hồng thở dài quay sang Bảo Khang. Anh đừng quên là thầy tiến của anh ấy, hôm nay sở dĩ mà lâm vào tình trạng này là tại chính thầy ôm tiền về Việt Nam cho gái. Chứ hoàn toàn không vì hoàn cảnh khó khăn gây nên. Không ai đẩy thầy quanh vào cái chỗ bế tắc hết. á Chính thầy tiến của anh tự chọn. Chứ đâu phải là em tham lam em lấy hết tiền của em lấy nhà cửa của ông ấy. Cho nên anh thương thầy tiến của anh là anh thương lầm rồi. Khang tuy đồng ý với Hồng Nhưng tình cảm tự nhiên khiến chàng không khỏi ngậm ngùi tội nghiệp ông thầy cũ Hồng chán nản bào Khang Thôi anh về đi Em phải có tí việc em đi đây Rồi có gì dễ em phôn Khang gật đầu đẩy cửa xe bước ra Hồng thở mạnh Quay xe ra khỏi khu Bạc Kinh Rồi rẽ sang đường lớn Buổi tối Hồng về nhà Thấy Hoàng Tiến vẫn ngồi ủ rũ trên sofa bên cạnh đống biêu Xếp ngay ngắn trước mặt Nàng ngó vào góc phòng khách và hài lòng nhận ra Hoàng Tiến đã quét sạch những mảnh thủy tinh tung toé trên sàn. Hồng nhìn thật nhanh khuôn mặt sầu đời của Hoàng Tiến, rồi đi thẳng vào trong thay quần áo. ngang qua bàn ăn, nàng thấy tô mì gói mới vơi đi một nửa, chứng tỏ Hoàng Tiến nhẹn hạng nuốt không trôi. Hồng rẽ vào phòng ngủ khép cửa lại, nàng cởi sơ mi và quần Tây quăng lên giường rồi theo thói quen đứng lên bàn cân chước tấm gương lớn xem cơ thể có thay đổi gì hay không. Mối yêu tư thường nhật của hồng lúc này là giữ sao cho thân hình thon nhỏ, nhất là ở tuổi này người ta dễ phát phỉ Ngày mới sang Mỹ theo hoàng tiến đi dự một buổi tiệc tại nhà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net